Phượng Dung và Nam xin mời quý khán giả theo dõi chuyện dài một sáng tác của tác giả Thùy An. Chuyện dài mang tên Vườn Cầu Nước Dung mà quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Từ nhiều sợi bóng nắng qua những hàng tre xanh, em ngồi vắt vẻo trên thân cây sung một ngày giữa bờ sông. Mơ màng nhìn xuống mặt nước Trời vẫn gió cho dòng nước vẫn ngờ Như một tấm gương, Tấm gương phản chiếu vòng trời xanh biếc Cụp này trắng ngừng Và gương mặt thơ ngây của người con gái Vừa tuổi tròn tròn mái tóc dài rối Tự nhiên đồn chấm bờ vài nhỏ Em cố kỹ nhét mặt mình Nhìn mờ quá Láng thoáng đôi mắt đen Sống ngũi thẳng mũi cười xinh Và nửa bực nhất là Chiếc áo cộc hoa em đang mặc nền trắng hoa đỏ Sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều tà Chiều có tiếng gọi em Bảo khuyên Bảo khuyên Mẹ ngoại chậm chạp Từ vườn trước ra sau Bảo khuyên Chào bố rồi cẩn thận treo xuống thân cây, đưa hai tay phủ bụi dính trên quần, chạy bụi vào, chào đi mẹ mì, ngoài hấp thấy đời nhất, đi mới chưa mà tìm không thay nữa em cần mướt sống chơi, chưa được trong hơi, chào ướt tạm rửa mì, mẹ ngoài trường làm cho em giật mình. Nói tầm bầy mi, Lượng sâm sâm rồi mà đòi tẩm sân Ai nghe người ta cười cho thủy đâu Cười thủy hợp người cải răng Cháu không sờ mồ. Mẹ ngoài nhà ngán lắc đầu Ăn vậy đòi Cho mi đi học hành để chưa ăn mọi rửa đó Nè con gái phải dự lời anh tiền ngoài một chuyện cháu ơi Biết mẹ có tính nói dai Em đánh trống lãng Mẹ cây chậu lâm cháu rượu. À hỏi mẹ coi có ai tụi mẹ bập chưa? Dạ có. Có ố cháu và ố miệt có quá khí hôi. nhưng ngồi mẹ con ngủ một chút nữa rồi tới. Mẹ có vẻ không bằng lòng. Thì mẹ coi họ cũng được chịu rắn. như lợn rồi. như bảy tụi rồi chịu bù cái cái chí cùng mẹ mẹ cái chí cùng mẹ. Rửa lờ mái tao chết rơi làm răng Mua nhà đi ai coi khu vườn mỹ ai bỏ <cười> Mẹ mạnh mặt chết Mẹ chết chi Khi mô mẹ già hôn Mẹ chết Thì cháu đã lợn cháu đã có chân Mẹ ngoài trượt giật nghi Thôi tiếng cái biển mi lại Cầm mi không được nổi bên chuyện chân có nghe chưa Mẹ ngoài Mẹ ngoài bỏ đi Em trốn mắt Ngạc nhiên nhìn theo là ghê Không nghĩ tại sao mẹ lại ghét nói đến chuyện chồng con kinh khủng Như bất cứ ai chứ chẳng phải riêng im Mấy hôm kia đâu Chị Lộc sang nhà Cho phần đám hỏi Mẹ không thèm nhìn Mẹ bỏ đi vào phòng rồi một lúc sau đợi chị Lộc về Rồi mẹ mới sang ngoài nói với em Thầy cái mặt bị đựa gần lấy trong tao không ưa Tượng mô hạnh phúc lắm Đừng có ham đi ơi Không có trí khổ bằng Này đừng có bạc trượt con lộc nợ nghe Lúc đó em nhanh mặt và lên tiếng nói Mẹ nói chỉ là rửa mẹ Cháu con nhỏ mà bạc trượt rắn được Chị lộc nắm đi 22 tuổi rồi còn nắm nắm nửa mẹ là mẹ ngoại nhảy trồn lên Mấy nội răng Con nắm nắm nữa mấy lại chôn phải không Đồ con gại hư Đồ bố ương bạc dựa Đồ Mẹ nói hư dài Rồi mẹ buông mình xuống phản Mẹ thở Mẹ khóc hư hư Em chẳng hiểu Nói tư chi cả Em cũng không dám cải lại nữa mấy bà già thường hay chứ. Em trở ra dòng sông Ngồi xuống bờ cỏ Nhặt những chiếc lá tre đan vào nhau Nói chiều đã lên Gợn nhẹ mặt nước Em buồn thật buồn, Trong những chiều chủ nhật cô đơn này Bạn bè chung quanh vắt cắt Anh chị em trong nhà cũng chẳng có một ai Từ dạo mới mở mắt chào đời Em đã sống với mẹ ngoài Trong ngôi nhà mới bến gian này Giữa khu vườn rộng lớn trong bắp và câu Em không còn nhớ mẹ em là ai nữa Chỉ thoáng thoáng một cảm giác rất mơ hồ Người mặt người đàn bà có nước da thật trắng Và bàn tay gầy xanh Thường ngồi bên sông cửa Đôi mắt buồn xa xanh Mẹ ngoại nói mẹ tên là Bảo Ngọc Mẹ mất là vì bị thương hàng từ năm em lên 4 tuổi Còn bà em thì đã chết lâu lắm rồi. Khi mẹ vừa mang thai em lớn. Mẹ có người em ruột là dì Bảo Châu, hiện làm y tá ở bệnh viện đồn nút Sài Gòn. vì vẫn sống độc thân, dù năm nay dì đã ngoài 30 tuổi. Dì Bảo Châu ít khi về thăm nhà lắm. Em nghe mấy bà trong thôn nói Tại mề ngoài đi khó khăn quả Nên dì bảo cháu không có thể có cháu được Mỗi lần có người để ý đến Là mẹ tìm cách nghi Tìm cách cấm Và nói nhiều lời va chạm đến tự ái người ta Cho nên những chàng yêu gì bảo châu Dần dần quay lưng đi Cho tử xương của dì ủng phí trôi qua Có lẽ vì vậy Mà dì châu giận mẹ Dì châu xin đổi vào Sài Gòn Dù lúc đó dì đang làm việc nhàn hạ Tại nhà thương lớn Trong nhà hiện giờ có ba người Mẹ ngoài, em và Ocam là người giúp việc Mẹ đã già, Ocam lại quê mùa lẫm cẩm Em chẳng biết nói chuyện cùng ai Nên mỗi lần nghỉ học Em lại thừa thưởng một mình giữa khu vườn rộng lớn Mà nghe bơ vơ mút ngàn Vườn nhà em rộng lắm Phía trước nhìn ra đường về Thượng An trồng toàn câu Và phía sau thì giáp sân nguyên Là một rượu bắp mông men Bề ngoài nuôi em dù giả Với lợi tức trong vườn Thu được hàng năm Bắp vườn nhà em ngon nổi tiếng Câu thì trái mập Và sai Cho nên khách đến mùa rất đông Ủa hế Mỗi lần đến đám cưới Là người ta nghĩ ngay đến câu Đường câu Nam Phủ Ninh trầu chờ dinh Chứ thực ra câu vị già vườn em cũng ngon lắm Mỗi lần có đình đám hội hè Người ta vào vườn bẻ không kịp nữa đó Bác thứng ở cạnh vườn em Thường hay treo Mãi một đạm cười của Bảo Quyên thì phải biết Chủ sẽ khỏi cần mua câu Mà có cả những mục sinh câu Nhưng có trưa thì trưa Chứ bác cũng tránh mặt mẹ ngoại Nợ mà nghe ai nhắc chuyện em mấy chồng Là mẹ lông lộn lên như con gà mái Duyên lông xè cánh ra Để bảo vệ đàn con Bác thúng biết tính mẹ lắm Bác thường hay nói với em Tội nghiệp của bạo cháu mấy Tại bà đến nhà khó quả Nên phải bỏ huế mà đi Em thì cũng thương gì châu lắm và em cầu mong sao vì gặp được ý trung nhân cho đời bước cô đơn em ra cầu ván thả đám lá tre khô trôi theo dòng nước chợt em đỏ mặt quay vào bên cầu ván bắc thúng Cách em và chụp thước có một người con trai đang đứng nhìn em đăm đăm em thao thức không ngủ được hễ chợt mắt Là toàn những mộng mị gì đâu đó Có khi em còn thấy dáng dấp người con trai Đứng bên cầu ván nhà bác thướng nữa đó Thiệt là kỳ Em ôm chiếc gối xanh vào lòng Im nghe hơi gió thoảng Qua vườn cao sạc xào Và tiếng lá tre khô chạm vào nhau Như thì thầm nói chuyện riêng tư Em thiếp đi Khi gà gái lần thứ nhất Cho đến lúc một bàn tay lay vai em Còn khi mụ chí vô hầu rửa mí Em mở choàn mắt Nhìn đồng hồ trên tường Đã chỉ 7 giờ 15 Người mai đã đến rủ em đi học Em ngồi dậy, dụi mắt Và lên tiếng nói Đi học chứ mà sợ rửa mí Người mai trợn tròn mắt ơi ơi, quên rồi rắn. Sẵn nghĩ từ mình có một hợp dụng má. Em trượt dưới ra. à, được rồi. Sẵn thứ hai chỉ cá của bàn bục lộc này, mới chờ táo chuột nhé. Em nhảy phốc ra khỏi giường, chạy ba đến ảnh nước, súc miệng rửa mặt. Khi em treo chiếc khăn lên sợi dây thép trước hiên nhà, như có linh tính, em nhìn ra gõ. Người con trai bên nhà bác thú Vừa đi kêu Còn nói lại nhìn em đôi mắt sáng Và mái tóc bồng bềnh. Em muốn cuốn Làm chiếc khăn rơi xuống đất Người mai vừa ra tới Vừa kêu lên Trời ơi Đã trời để nấu rơi măng mà, mà con rửa đó Nấu lớn kẹo hệt đảnh Mới làm tao nổi bùm là, là Là tao khỏ trò mấy đó Em vừa mặc áo Người mất nhớ Chị ăn không kịp thì ra chơi ăn chịu ló chứ Sực mậy mà con ra chơi cho mấy vẹt nuôi, Nơi hẹp đảnh thì ăn che Người bài lại đửa mồi Người mố cũng ăn che chạm bạc chế Thôi máu lên cho rồi con khịt rồi đỏ mà con ca ghê Em đạp xe đi song song bên ngươi mai ta khỏi cầu đập đá. Em lại thấy người con trai đó từ trong quát phở bên đường bước ra. Anh chàng không thấy em, nhưng tên em vẫn đánh thật mạnh trong lòng ngực. Em cố gắng nhìn thẳng về phía tòa khâm và nghe hơi nắng bích lên má nắng bừng. Hai đứa vừa kéo nhau đến chiếc quán tranh của chị Cai dựng cuối sân trường, thì cũng vừa kiễn đánh vào nhát. Người mài bật vừa vai em Đỏ thấy chưa Trễ rồi Tao không biết Tại mấy đó Tại mấy mấy ăn mấy ngủ đó Em mỉm cười và nói Nói lại nghe coi Tao mấy ngủ còn mấy mấy ăn chỉ bồ Thối đi khỉ đột Làm tao nhìn đỏi rồi còn chọc nữa Xịn nữa ra chơi mà hết bệnh, á Thì mấy trễ rồi tao đó Hẹp bệnh á Thì cho mấy vẹt ngồi được chứ à cả bọn ra xếp hàng, tôi tân nhưng đít thấy nét mặt tiêu nhỉu của người mai bèn chập tới mãi ơi sàn lý bận bục lọc dẹo rửa thề ngón rửa thề. nhìn cái miệng con bít kiếu dài chữ dẻo và chữ ngon làm em bưng miệng cười. tôi tân nhìn em rồi lại chua như mai. ngọ có bảo khuyến cười tề mai. Tôi nghiệp dưới mái của túi chưa Đã đội buồn không bị cười nữa Người mày nó nổi cấu Nó bịch hai tay lại Tôi đã lâu nháo òm khú quá Chó giò bay tao không thêm nghe Bà giám thị Lúc đó đã ra trước microphone Các em im lặng làm lệ chào cuộc kia em học lớp 8A, trường Đồng Khánh. lớp em có cô Tịnh Hương hướng dẫn. cô thương em như và em cũng thương cô nữa. cô mới xa sư phạm vạn vật và được đỡ dạy trường em. năm nay là năm đầu. sở dĩ cô Hương để ý đến em là vì tại hôm đó cô gọi đọc bài chắn ai thuộc chỉ mỗi mình em đọc khúc chiếc rõ ràng. Và vẽ hình trên bảng lại đẹp nữa. Cô khen và cô nói ngay giữa lớp. Các em nên nói gương của bạo khuyên. Vừa chăm học, vừa nệt ná đi. Cô thương em từ đó. Mỗi lần ra chơi, Cô thường đến nói chuyện với em, Hỏi hang, săn sóc. Em có kể sơ hoàn cảnh của em cho cô nghe. Giàu bạc tiền, Nhưng thiếu tình thương phụ mẫu. Cô thở dài Và lên tiếng nói với em Từ nghiệp Bảo Khương Em buồn cũng phải Ở tuổi em mẹ mực mẹ Cần phải có một người chị tấm tinh Người đợi bợt cố đến Em nhìn cô tịnh hương Cô còn trẻ quá xuất suốt tuổi chị lộc xóm em là cùng Gương mặt cô hiền lành phúc hậu Phản phức biết mẹ của Mặt mẹ đồng trưng Và em chợt ước ao Giá như cô tịnh hường Trở thành chị sụp của em Hai giờ Việt Văn Trời quà thật chán Ngày mai hí hữu Rủ em xuống quán chị cài Xem có còn bánh được lọc hay không Ngày sao còn được mấy chiếc Em ăn thì không thấy ngon Không thấy dẻo như lời nhỏ bích Chắc tại em hành nghĩ đau đau Dường như trong tim em Vừa sang sướng Một bóng hình Chưa hôm đó em đem Mấy bộ áo quần ra cầu ván giặt Chị Lộc chui vào Ngang qua hàng rào dân Và lên tiếng Hoàng My bảo khuyên không đi học à Em vừa xa xà bông vừa trả lời Già bộ đi lệ Nên em không đi học mà Chị ngồi chơi đời em một chút hỉ Bảo Quyên cứ giặt đi Chị ngồi đây nói chuyện với em được rồi Tim em lại đập rộn ràng Khi nghĩ đến sự liên lạc giữa người con trai Hai người có hàng chưa đây Tìa nghĩ vậy Chị Lộc cười cho thì bắt cỡ chết tôi Chị Lộc lên tiếng nói với em Bảo Quyên đi Dạ chị vừa em có rảnh không giờ rảnh chí rùa chị Đi về với chị cháu gì Chị, chị đi bố ảo cử như vậy Chị lọc cười Ánh nắng mai sôi ngùng đôi má Nó cỏ, chị còn lối lắm Rượu khi mô chỉ mới làm đảm cửi lên Chị Lộc bứt một ngọn trè Thả trôi theo dòng nước Chặt cùng phải hè khuyến mờ Chờ anh ấy thiếu ra trường đã Em xả lại tấm áo cuối cùng và nói Rượu là hè mấy em phải máy áo mới Chị nhớ cho em ăn tiệc vậy hả Điều đó là cái chặt rồi Chị Bình rơi Chị Bình người tạo khuyến làm giấu phù thề em đặt tất cả áo quần vào chậu, nhìn chị và cười dí dỏm nói: cha chị chị, chị tỉnh chứ mà sợm rửa, chị lộc bơn nà nhìn xa sinh, mẹ con gái chị còn một lần Với mà khuyến, rồi khuyến sẽ thủy, mình không thể nào khỏi tỉnh khỏi ló để được, rồi chị lại nhắc chuyện cũ, bảo khuyên, dặt sóng đô. Trịnh trụ với chị Hữu. Em đừng chậu quần áo đứng lên và nói. Xe đạp em đực sớm rồi. Lúc đó thì chị Lộc đi theo em vào sân sau. Con lại đứng xe đạp của nhà chỉ có xe. Xe Jeep của bác chị đó. Sáng nay ông đi làm. Cho nên ông để sẽ ở nhà, ông mới xả rồi em phơi áo lên dây thép và lên tiếng hỏi chị, chị lại xé được khăn cho lục, chị lục rất nụ cười, khốn, người em họ của chị lãi, em buộc miệng hỏi, em họ của chị mà ái rửa, hại đó, hại học viện trục ở Sài Gòn về Nghị hè ở đấy đó, chuyện bị khốn, em nhớ đến ánh mắt người con trai lạ. Tài chân trở nên nướng cuốn Ờ hại mố Em Em Em em không biết nơi Chị Mộc Cứu gửi em nhí hồ hại con của trụ tấm chị đó Dạo trước học cuộc học Và thấy sự nhà chị chế hoài đó Bảo khuyên nhớ ra chưa Em hoàn toàn người mệt Em không nhớ chứ hết Chắc là giàu đó em còn nhỏ quá chị lộc lúc đó đến đền ả nước rửa chân và lại tiếp tục nói: gia đình chủ tâm của chị giòn núi sài gòn nấu rồi năm nay hồ hại về huệ nghỉ hè hình như ấm chan đã chặn cái canh ôm ao nào nhiệt cấm đỏ rồi em thắc mắc hỏi nghỉ hè chứ mà trệ rửa chi ngày mấy trường em khai giảng đã nấu rồi Chị Lộc ngồi xuống tảng đá cạnh gốc cầu Đại học khác vừa trung học lậm khuyến nơi Vì thấy cụi đắm trệ Nên bị hè cũng trệ lắm Em gật ngồi và nói À đúng rồi Chị của con như bài bàn em cũng rửa Chị mà cũng chưa đi học nơi Chị học hỏi lại em Rắn Chị đi về phụ chị Chị đi phụ về chị không? Nghĩ đến hãy cùng đi Em thẹn đỏ mặt Cho nên tìm cứ thuế phát Thôi mình để, để cho em khí khạc Em còn phải Ủa rắn khi hồi khuyến nổi khuyến rạnh nữa à, Dạ em em em quên chị nhớ lại em có mỹ bài toán Cần phải làm mái một rồi Thôi em Em xin lỗi chị hỉ Chị Lộc không nói gì Chị nhìn lên những hàng cao xanh Em cười Và lên tiếng nói Mai một đạm cười chị Em đợi dân cho chị Một buôn cáo lượng nhớ nhĩ Lúc đó thì Bề ngoại từ nhà bếp đi ra Hứa một tiếng Và nói mạnh Đạm cười, đạm cười Mấy nội chí mà có đạm cười hả Khuyến Em hoảng nguồn đức mếp bên chị Ngọc Mố, chậu Chậu chậu có nội chí mớ đâu Chậu hỏi chị Lộc khi mớ làm đậm cưỡi mớ Mẹ ngoài cầu có bước ra sân Nhổ một bãi nước trầu Đi ra trượt sướng mà coi họ đè cáo về ó cám tê Nghĩ thiệt Cáng nhượng, cáng chí mớ à Chị Lộc nháy mắt nhìn em Chị chào mẹ thật nhỏ Xong chị chạy ra sau Chuy qua hàng rào dâm đục mất vàng Em nhăn và nói với mẹ Mẹ chỉ là ghê chị lộc quá chơi một chút Mà mẹ cũng khó chịu Mẹ ngoài ngồi xuống tạm đá hồi nãy rồi nói Cái con mẹ gần lấy trông rồi mỹ đừng có giáo thiệp về nó nữa Em trốn mắt nhìn mẹ Ơ Mẹ chỉ là rửa Đồ, đồ sập có chông là tội lỗi lẫm răng Mà Mà mề chậu chứ về chị lộn Thưa thưa thưa Mí đừng có hạch hỏi táo nữa Mí còn mịt hí mùi chứa sạch Được chứa định chuyên như lỡ Em chán quá Em bỏ ra sân trước Mẹ ngoại gọi giật lại Bảo khuyên Ở lại tao dằn cậy mí đã Em cãi đúng Để chậu ra coi họ mẹ câu Ở đó Ở cam ó cam ở ngoài nợ rồi, khỏi cần mi. Rửa răng khi ngồi mẹ xái chậu. Tại táo ứa con lộc nó về cho rồi, cái mặt ngọ khó thương. Chậu thì chị lộc dễ thương, chị lộc đẹp nữa. Ừ, đẹp đi, dễ thương đi rồi khổ rồi chậu ơi. Này, chậu đừng gọi chơi vậy nọ, đừng né lê nọ rượu chơi. Em buốt đi vào nhà trong mẹ đứng dậy chạy theo mỹ đi, đi mó rửa khuyến châu đi học bài em em cúi vạn phục thững thừng đi ra trước ngõ có tiếng còi xe hơi vang lên em ngẩng nhìn chiếc xe díp trắng nước qua cùng nụ cười của chị ngọc và tà áo xanh bay bay trong gió em lại thấy Một ánh mắt, ấm mừng. Buổi chiều Như Mai tới nhà rủ em ra ruộng bắp, bẻ bắp nướng ăn. Em nhờ O Cam quạt một lò thang, rồi hai đứa lấy hay nướng. Mẹ ngoại đi ra và nói, Nướng có được không đó? Đưa tao nướng cho. Như Mai lau chào. Dạ được mẹ ơi, nghe của cháu mà. Mẹ ngoại nhìn vào mặt Như Mai tò mò. Ừ dạ Chậu nữa bắt bạn à. Em cười lớn. <cười> Nó sao đó mẹ? Nó mà bạn muốn cái chi? Ăn rồi á, chơi khum à. Mẹ lắc đầu. Cho tụi bay đi học đi hành á, rồi á nói năng lóc chóc như cái đồ không trái á. Không có ai ứa mọ. Nhưng mai cười hết hết. <cười> Mẹ, mẹ sơ cứ chảo ở trong hả mẹ? Mẹ vứt cái bắp đang cầm trên tay xuống đất. Thôi im đi, tụi bay còn cũng nít mà cứ nói nên trong hoài, hư quả đi mất. Mẹ ngoại hầm hầm đi vào trong, như mai ngạc nhiên nhìn em. chỉ la rửa bảo khuyến. Em nhấc trái bắp vừa chín ra khỏi lò. Tỉnh mẹ rửa. Mẹ không có ai nội nên chịu chồng hề đó Như mai le lưỡi rùng vai À, ta cười chứ Không có chồng á Thì làm rắn mà mẹ đẻ ra bé mấy Rồi mẹ mấy không có chồng á Thì làm rắn mà có mí được À, ta biết rồi Chứ mẹ ra rồi Mẹ lại trông không được Nên mẹ mẹ mà tức Em xô tay mi, đừng còn nói bậy nữa. mày nghe, mày lá chứ Hai đứa mang bốn trái bắp ra nhành sung leo lên ngồi ăn. Chi Lộc đang rửa trái cây cầu ván cạnh đó nhìn chúng em cười. ăn bớt nữa ngon ghê ta. Như Mai nhìn rỗ ổi trên tay chị. Cha, ổi ngon quá. cho em một trái đi chị Lộc. Chị lộc chỉ vào vườn nhà mình Qua nhà chị mà Hải Nhiều lắm Như Mai kéo tay em Qua Hải ồi ăn mấy Em giỡn đứng dậy Nhưng nghĩ đến Hải Đang có mặt ở đâu đó trong vườn Em rụt tay lại Thôi mi qua một mình đi Như Mai trèo xuống Ừ Thôi mới ngồi đây nha Tao có Hải cho Dự dùm tao trái bắp ní nha Em ngồi đợi Như Mai thật lâu Ăn hết hai trái bắp rồi Vẫn chưa thấy nó về Em bước xuống cầu ván rửa tay Thì nghe tiếng Như Mai gọi Bảo Khuyên ơi tới bưng dùm táo đi Nhiều lắm Em quay lại Như Mai đang ôm một túi ổi Làm bằng bạc áo dài Vừa đi vừa xích xoa Úi cha là là kiện Kiện thẳng tao vũ hầu Em cười đỡ mấy trái ổi Trên tay nó <cười> Mí hại chi mà nhiêu rửa Con đi tham ăn ghê Như Mai nhiều mắt táo muốn có hại còn người hại giùm táo chứ bộ Chị Lộc ha Như Mai ghé vào tay em Tao nghe chị Lộc giới thiệu á là ông em họ của chị, hồ hại lắm ấy. Thì tớn á, nghe tiểu ngào giang hồ he hồ hại hại ổi cho mí à. Nhưng may gặp, ư, anh chàng á, gá lăng ác á, lại đẹp trai nữa mí ơi, giọng tay tự xin e rửa thế. Em nghe thoáng xót xa trong hồn. Hãy đã nói chuyện với Như Mai, hãy đã hãy ổi cho nó, và chắc có lẽ hai người đã nói chuyện với nhau nhiều lắm. Sao em cảm thấy buồn buồn như mỗi lần thất vọng một điều gì, và em chợt ghét mình kinh khủng? Sao mình hay rụt rẻ e lệ? Sao mình hay đỏ mặt ngại ngùng quá thét? Để Như Mai quen với Hải trước mình mất rồi. Như mai khoát nước xong trong vắt lên rửa cẩn thận mấy trái ổi. Em dậm đứng dậy. Để tao vô nhà lấy cái ruộng nha. Như mai nếu em lại. thối mấy. Hai cái ngon là chuỗi sắp lên á. Rồi tụi mình thanh toạn luôn. Chờ rộ rã làm chi cho mệt. Em lắc đầu. Dễ sờ. Nhiều riêng ánh nó bung chết em chợt ngừng nói vì thoáng thấy giáng hải trên cầu ván bên kia anh chàng đang nhìn em đăm đăm em lại mắt cỡ vũ trong nhà ăn mi như mai như mày đưa trái ổi lên miệng ngồi đấy á mặt mẹ rí men đôi với nhà ngọ mi điên á hải vừa quay vào hình như anh ra cầu ván rửa tay Em ý chí ngồi xuống cạnh Như Mai Cho tao một trò chuyện Răng tao đau Ăn cứng không được Như Mai chỉ hết cho em Ôi nha chị lọc ngon lắm trái múa cũng hưa mẻ đó. Không sống mô mà sơ cứng Như Mai ngốn một lúc hết ba trái Em kêu lên Úi cha ơi Mày ăn chi mà nhiều giọng như cọp rửa Như Mai chung mũi Nước thật như hộ mà rồi nó xích lại gần em, nè, bận khuyên, hồ hại, bố ghê em trốn mắt nhìn nó. ơ hay, ta đâu có biết. như mai véo em, thối, mí lắm bộ hoài. em thật thà, thiệt mà, tao đâu có quen, ta đâu có thể. như mai lại véo em, đi nè, mí. Không quen răng anh chàng biết mí Tin em bắt đầu đập mạnh b biết tao à Thôi mí Lão vừa vừa Như mai vươn mặt Thi dính như với mí đó Hồ hải hoại thăm tao à, rắn không thấy bảo khuyên qua chơi Em lặng người nghe như mai thao thao kể Anh chàng hỏi táo Có phải là bằng thân của bảo khuyên không Tao nói rằng anh biết hồ hại đáp lại khi múa tối cũng thấy hai người đi cặp kè với nhau rồi như mày nói thật nhỏ mi không quen hồ hại à răng anh chàng biết tên mí em ngập ngừng thì thì tao có biết à chắc là chị lộc nói à anh chàng điều tra mấy kỵ lắm kệ cả giờ giấc đi học á Anh chàng nói á Bảo Khuyên đi học buổi sáng Trừ ngày thứ sáu Bảo Khuyên chỉ học 2 giờ đầu buổi chiều thôi Tim em đập rối loạn Răng mà, mà Răng mà biết rõ chưa? Như Mai vẫn nói Hồ Hải á Quen với cô Tình Hương Hồ Hải nói á Cô Tình Hương khén mi hiền lắm Mà theo Hồ Hải nhận xét á Mí còn hiền hơn Là lời cô tình hướng kháng nhiều Em vui vui Nhưng không tin mi địa quá Không là hồ hại khén táo Trật mặt mí Ai mà lại bất lịch sự như rửa được Như mai đưa lên miệng Cắn trái ổi thứ năm Sức mậy mà bất lịch sự Anh chàng kháng mí Một cách tệ nhiên kịn đảo Rồi á Từ táo suy ra biệt rửa cho bộ Em chẳng hiểu hồ hải nói gì em Để như mai suy ra những lời khen em quá như vậy Nhưng em cũng vẫn cảm thấy ngay ngay Như vừa nhắc chút rượu say Em lơ đảng nhìn sang bên kia dòng sông Bóng chiều đã nhạt Và những mái tranh hiền hòa còn vương vấn khói lam Mây ẩn ráng mặt trời hồng hồng Sao dãy núi đằng xa Như Mai đứng dậy À, thôi tao về, tuổi rồi Em gói mấy trái ổi còn lại vào tấm lá chuối Con chừng nia đem về cho em My nè Thì My ăn đi Tao đâu răng, My đem về cho con bà Tị đi Như Mai đỡ gói ổi trên tay em Bà Tị hay là tao đây Thôi, để dành tuổi nia vừa học bài vừa nhậm nháp Em đánh vào vai nó Cha là chị Chị tham ăn Chị bị chỉnh quái nữa Như Mai rút cổ Chị thứ em thướng ụt Chị sợ em đau bụng, Nên chị phải ăn dung cho bộ Em đưa Như Mai ra cổng Nghĩ đến gia đình của nó đông đủ chị em Sao em thấy cô đơn lạ là... Em đi nhanh vào trong Em lại lặng người Em vừa thoáng thấy một ánh mắt bên kia hàng rào dâm bục Em cúi đầu nghĩ đến những lời hải khen em với như mai Mà nghe bước chân như mọc cánh Vào đến nhà ngang Mẹ ngoại đang ngồi ăn cơm một mình trên rương xe Thấy em mẹ quay xuống nhà dưới Ô cảm ơi Giòn cơm cho con bảo khuya ngắn Rồi mẹ bảo em Bữa nha mẹ ăn chay Cậu ăn cơm với ốc cam Ốc cam bưng mâm lên tươi cười. cười Chiều ni có canh ốc tươi lắm Cô Khuyến ơi tôi khó một nửa Còn một nửa nấu cánh về thơm Em ngồi xuống ghế Ố ra vườn hải rau sỏng vô ăn đi Ốc cam đon đã Rồi cô Tươi có sắc bắp chuỗi nữa Ngon lắm Em cầm đũa Ồ ngồi ăn vịt tôi nhỉ Dạ cô ăn trước đi Để tôi muội rổ cà đà Chà Cà bạc bởi ni rẻ ghê Ốc cam đi ra xa bếp Mẹ ngoại bảo em Huyên à Bữa ni Mì lượng rồi Nên tập ăn chay cho quen Không ăn được Mười ngày như tao á Thì một tháng á Cũng nên ăn hai ngày rằm, mùng một. Thiệt á, ngày rằm mà thầy ó cam mua cả tôm về làm á, rằn mà tao thầy đảo lòng quá đi. Em gắt một miếng thơm bỏ vào miệng. Mê nội rửa chơ cả tốn trời sinh ra cho người ta ăn cho bồ. Mê ngoại lắc đầu. Nội như mía, thì... Rồi lội lục đầu. Em cười khúc khích, em trêu mẹ. <cười> "Tôi lội xuống sông mẹ ơi, mái một có chồng Mẹ ngoại dằn mạnh chén cơm xuống mặt rư xe. Em hoảng hôn mịt miệng lại không kịp. Mẹ hét lên. Lại chồng Lại đum. Đúng là mi giao du với cái con lộc rồi mi nhiễm cái tính hư." Thấy mẹ vô lý quá, em cãi. Ừm, chị Lộc đang hoang rửa, mà mẹ kêu hư. Hư sao mà nhiều người theo, nhiều người đòi cười rửa. Mẹ ngoại đến gần em, nhìn sát vào mặt. mi đừng tượng rửa mà hạnh diện. Lòng rồi cháu ơi, mi tượng cỏ đắm cưỡi là oai lắm. À. Em cúi mặt ăn cơm, Chả buồn trả lời Mẹ kỳ ghê Mẹ hầm hầm đi ra sân rửa miệng Ô cam rụt rè lại gần em chi rửa có khuyên chỉ mà mẹ nội dần rửa Em buông đũa đứng dậy Mẹ da rui á Mẹ trưởng Hỡi mô ơ để ý cho mẹ Thôi ơ ăn máu đi mà dọn Tôi ăn rồi Ô cam nhìn em cô ăn máu rửa con cả đấy đi cô ăn nệ đi thôi ó ăn đi buổi tối trời nóng quá em học xong bài vạn vật thì mồ hôi một kề như tắm em sắp vỡ lại thơ thẩn đi vào trong vườn ánh trăng rằm tròn vành vạch tỏa ánh sáng màu sữa bàn bạc ngàn cây em nghe hơi gió thoảng qua hàng cao sặc sào nghe làng sương tỏa vút ve từng cánh lá ru hồn lân lân tan biến vào không gian trầm lặng và tim em rung nhẹ muôn cung nhạc êm đềm như tiếng sáo thiên thai em đi qua ruộng bắp xuống cầu ván bên sông nơi đây gió thật mát và bóng trăng vỡ từng mảnh sáng lung linh trên mặt nước tỏa hào quang em ngồi xuống ván thò chân xuống làng nước mát lạnh khô nhẹ cho vợ vụn từng mảnh trăng vàng bỗng em cảm thấy nhột nhạt Hình như có ai đang nhìn em Linh tính bé nhạy Em nhìn thật nhanh về phía cầu ván nhà bác thứng Có một bóng trắng đứng im liềm tại đó Hồ hải Em như dính người xuống ván Dòng nước dưới kia như đặt quyện nếu chân lại Em sững người em đã bị thôi miên cho đến khi tiếng kêu đầm ấm vang lên. Bà khuyên em sực tỉnh rút chân ra khỏi mặt nước thật nhanh và đứng bật dậy. Hải lại gọi bà khuyên Ủa? em ù tay hết em vấp phải hòn đá ngã nhòi xuống con đường nhỏ len giữa ruộng bắp hình như Hải đuổi theo em và Hải cũng trông thấy. Em nghe giọng hải đầy lo lắng bên kia hàng rào giam bục. Bảo Quyên có sao không? Em lầm cầm ngồi dậy tiếp tục chạy. Em quên cả đau, cho đến khi vào đến phòng bật đèn lên, nhìn thấy áo quần mình lắm lem dơ giấy, và một vết trầy ở đầu gối khá lớn. Em chạy đi tìm dầu khinh diệt. Mẹ ngoại hỏi em. Rắn rửa cháu. Nha, cháu bị bột. Mẹ ngoại vừa xức dầu cho em vừa la Con gái đi đừng có cẩn thận Bộ trong vườn không trang chi Chợ đi ngoài đường mà bộ Thì con chi là duyên con gái nữa Em định nói Mẹ không muốn cháu có chồng Mà mẹ lại muốn cháu phải có duyên Nhưng em giữ lời kịp Coi chừng mẹ nổi tâm bành thì khốn Này đi học về, em nhận được lá thư gì Bảo Châu? Sài Gòn, ngày cháu bạo khuyên thân mến. Lâu quá gì không việc thư ra thăm cháu và ngoài. Chắc cháu mong lắm nhỉ. Sở dị như vậy á là tại vì bữa ni gì bằng quả đi. Đáng lẽ việc thư này cho cháu từ đầu thảng? nhưng mãi đến bây giờ mới viết được. Nhưng chuyện này chuyện nọ dùng dập chỉ mất hết cả thì giờ của gì? Gì có một chuyện quan trọng cần cháu thưa lại với ngoài dùng gì? Gì đã có chồng rồi cháu nợ mới làm đám cưới gần một tháng nay. Chú ấy là cán sự y tế vừa từ bang mê thuộc đội về. Làm cùng chỗ với dì hơn nửa năm nay Sợ gì? Dì, dì không giảm nổi trượt cho ngoài hay Vì dì biết Một trăm phần trăm Là ngoài Không chịu Ngoài sẽ tìm cách ngăn cẩm Dù bất cứ bằng phương tiện nào Như ngày xưa vào đó Cháu còn nhỏ chưa biết Chữ dì đã khổ tâm rất nhiều với ngoài đến bỏ Huế mà đi. ngoài mang thành kiến nặng nề với đàn ông, khắc khe buộc tội họ nên ngoại nhất định không cho gì lại chồng. Mặc dù giàu đó, gì con trẻ, có rất nhiều người xứng đảng để ý thương yêu. Cái thành kiến cay nghiệt đó, khi nào có dịp, gì sẽ kệ lại cho cháu nghe từng tầng hơn. Bây giờ, chị chờ cháu thưa lại với ngoài là gì đành cam tội bất hiểu với ngoài. Dì đã tự ý kết hôn mà không xin phép ngoài một lời, dù ngoài còn sống. Dì đã lớn tuổi rồi, kéo dài cuộc đời con gái của dì quá lâu rồi. Bây giờ, dì phải cần có nơi nương tựa, xin ngoài thông cảm mà tha thử cho dì. Dì không thể chiều nội cô đơn Cháu bạo khuyên ơi Hãy lừa lời cho khéo Mà nội với ngoài Nếu ngoài bằng lòng tha thử cho dì Dì sẽ giận chủ về Huế ta tội ngoài Và thăm đứa cháu gái thân yêu của dì Gặn giúp dì nghe Cho dì gửi lời thăm ngoài Bác thuẫn o cam cam Và như mai bàn của cháu Chắc hai cô bữa ni lẫn lắm hỷ Mười bảy, mười tám tuổi rồi còn gì Rất mong thư cháu Kỷ tên Bảo Châu Ô Cam gọi em ra ăn cơm Em vừa bước ra vừa gấp lá thư bỏ vào túi Mẹ ngoại trông thấy Mẹ hỏi Thưa ai rửa khuyến? Em không giấu Dạ Thưa của dì châu. Mẹ ngoại chớp nhẹ đôi mắt nhăn nhèo. Chắc mẹ đang xúc động. Mẹ nào mà chẳng thương con? Dì châu đã vì mẹ bỏ Huế mà đi đã sáu bảy năm nay rồi. Em nhìn mẹ đâm đâm. Chắc mẹ đang nhớ đến dì châu. Mẹ che giấu xúc cảm bằng cách gọi O-cam. Mau sợi cơm lên đi O-cam ơi. Rồi mẹ lẩm mẩm Thư về từ, con cãi bất hiểu, bỏ cha bỏ mẹ Em chưa dám nói chuyện gì châu Em cũng chả biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào Em lo ghê á, ăn cơm chả biết ngon lành gì cả Ô cam nhìn em Cô khuyên á, bữa nay ăn chi mà nhạt nhợn rửa Có cánh khệ nậu thịt bò đấy nè Răng có ăn không? Em cười với ơ Tài sản đi đi học về mệt quá Nên tôi không ưa ăn cái chi hết Mẹ ngoại lo lắng nhìn em Rồi nói với o cam Rửa thì trưa ní o chịu khó nấu cho con khuyến Một đòi chảo tôm của Chiều nó ngủ trưa dậy Nó ăn ơ cam hỏi mẹ ngoại Rửa không để chiều nấu cánh bụng hả ba? Thì ôi oh, chia hai ra, có rửa mà cũng không biết tính. Ô cam dạ nhỏ rồi bưng mâm ra nhà sau. Đợi mẹ ngoại uống miếng nước xong, em ngập ngừng đến ngồi cạnh. Mẹ ơi! Mẹ ngẩng lên âu yếm. chi rửa cháo? Thôi! Đi ngủ kèo mệt Chiều dậy á Ăn chảo tôm cua Em nói thật nhỏ Mẹ ơi Con có chuyện Một nói với mẹ Mẹ ngoại với tay lấy cây trầu Em liều mạng nói một hơi Mẹ ơi Chị cháu có chồng rồi Mẹ buông cây trầu xuống bằng nước Đứng bật dậy Mẹ nói gì Mẹ nói rằng nói lại tao nghe nè Em lặp lại rõ ràng khúc chi Vì cháu mời lấy trong mẹ nè Mẹ ngoại gieo người xuống ghế Lầy Phật Mi nói chi mà lạ rửa khuyên Mi điên à Em nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ngoài Thiệt mà Vì cháu nhờ chạo thưa lại về ngoài rửa Mẹ ngoại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ Trời, Phật ơi, ngộ xuống mà coi. Con tôi nó giết tôi đây này. Rồi mẹ nắm cánh tay em giật mạnh. Nó lấy chồng, mà mà mà ai cho phép nó. Ai đựng ra nhận lệ cho nó. Em nhăn mặt vì đau. Mẹ mẹ mẹ mẹ thả tay ra rồi cháu nói, mẹ làm cái gì mà giữ rửa? Mẹ nới rộng bàn tay rồi thở hổn hển. Nói đi nói, nói cho tao nghe đi Em chậm rãi Hai người Đã quả tuổi Vì thanh niên rồi Thì cần chi ai Đừng ra cưới Họ tự ý làm đám cưới với nhau Mới đâu thẳng đi thôi mẹ ơi Chủ nở Là cán bộ y tế Làm cùng chỗ với Di cháu mày ngoài chỉ vào mặt em, tao cẩm mí kêu cái thằng trời đảnh, thằng điệu dạ nữa là chủ, tao đâu còn nhận nó, tao từ luôn con châu Em ôm lưng mẹ nâng nỉ, tuổi gì cháu mẹ ơi, Di lớn rồi, gì phải cần có nơi nương tựa chứ, mẹ không nghe người ta nói gái không chồng á Như phạm gội lóng đánh à Mẹ ngoại sao em ra Thôi Mẹ đừng có đem chữ ra Nói về tao Tao chạm rồi Tao từ Tao từ hết Em vang lưng Thôi mà Mẹ tha cho gì cháu đi Rồi chậu việc thứ nội gì Dẫn chủ ra thăm mẹ Rồi mè có cháu ngoài bông vui lắm mẹ ơi, mè ngoại trừng mắt vui vui vui, vui cái một tổ mi cho vui, mi thơ ngoại vinh nhã là thấu từ nó luôn. Tao cắm cửa rồi liều mà đi mua cho mất đất trở về đây là tao lại chửi tao suốt cả hai đứa nghe chưa? Tiêm năng nỉ mẹ, tôi với cháu lắm mẹ ơi, mẹ ngoại ngoan ngoắt đi vào buồn, Tôi thì mi cũng gọi đi theo nọ đi, đồ con gái hư đũng, bất nệt múa. Em chán nản đến bên sông cửa, Giở thư gì châu ra đọc lại một lần nữa, nói nho nhỏ một mình. Chậu thất bại rồi gì ơi. Đừng nhận chậu nghe gì Em ngủ trưa một giấc Đến gần 3 giờ rưỡi mới dậy O cam đã nấu xong cháo Để trên bàn từ hồi nào Để nắp lòng bàn cẩn thận O cam lên tiếng nói với em Ăn chậu cho khỏe của khuyên Tối có sạc hành ba Và rau răm thêm lắm Em xúc miệng xong Đến chiếc ghế ngồi Và nói với Ocam. cam O cam, ở ra hại cho tôi chạy ướt đi. Có vợ lồng ban lớn đi, có ướt mòi nới à, cậy xé lừa luôn. Rồi o cất tiếng hò, ướt nào là ướt trần cái, gãi nào là gãi trần thấy gém chân. Em lười mắt nhìn o cam, o, o đừng có nói điện chịu chân, Mẹ tôi nghe được mẹ lá chưa? Bà đi rồi cố ơi Ủa, mẹ tôi đi nấu rửa Tôi nghe bà trắng trợ hoài, bà không ngủ được Bà dậy từ 2 giờ Bà nội, bà đi chúa, Tôi, ô ra sáu làm việc đi rồi Ngọ nhà tôi đi đây một chút hỉ Tôi sẽ hãy bập nậu xe của đi về ăn nhé ừ, nậu như như á Bà về bà ăn cho khỏe em ăn xong thay áo quần rồi dắt xe đạp ra ngõ em định đạp một vòng bờ sông cho mát rồi ghé thăm cô Tịnh Hương nhà nói cô đau mấy bữa nay vì bài vở nhiều quá em không có thì giờ đi thăm nhà cô Tịnh Hương ở chợ cấm phải vào một con hẻm sỏi đá gập ghềnh em dựng xe ngoài cổng Đưa thì bấm chuông cô bé giúp việc chạy ra em và lên tiếng hỏi: Cò cô em ở nhà không em? Dạ, cô em đi bác sĩ rồi, mới vừa đi đó. Sĩ đội cô em về, em hỏi cò cô bảo khuyên từ thấm cố hi. Dạ, em vừa ngồi vào yên xe thì nghe tiếng xe Honda từ trong nhà cô tịnh hương chạy ra. Em muốn cuống sức té vì nhận ra người lái xe Honda là Hải. Hải tỏ vẻ mừng sở khi gặp được em à, Bảo khuyên, bảo khuyên tới, tới cô Tịnh Hương hả Em cúi đầu nát lưới ngứa trong miệng Dạ Anh Tài, em của cô Tịnh Hương cũng đi từ ngoài hẻm vào và lên tới nói à, à, hải, hải, bảo khuyên, hai người đi đâu vậy Em đứng chết người vị thẹn Còn Hải thì vui vẻ đáp À, dạ không um, Tôi đi uh, kiếm kiếm anh Còn uh, Bảo Khuyên tới thăm chị Hương uh, Tình cờ gặp nhau đây Và cùng nhau ra về Bởi vì không có ai ở nhà ở trơn Anh Tài vũ vai hải Rồi nhìn em và nói À bây giờ uh, mình gặp đây rồi Nè vô nhà chơi đi uh, Bảo Quyên nữa vô luôn đi Cô Hương cô cũng sắp sửa về rồi đó uh, Vô đợi chút nha uh, Thưa mình bị khí khạc huynh bệnh Chưa, trời gần tuổi rồi Huyên phải về kẹo mẹ mẹ khuyến lát Thôi, mình cũng về luôn à, Hẹn cầu khi khác nha À, hãy tháp tùng bảo khuyên về nhà hả? rồi vậy thì chắc ăn quá rồi Hai người nhà ở kế bên mà Chưa bao giờ em lại ngừng đến như vậy Em quên cả chào anh Tài Đạp xe đi bụt nước Hãy cho xe chạy song song với em rồi nói Bảo quân Em không đáp Em không nhìn Lúc đó nhìn em hoảng hốt đến tội nghiệp Ra khỏi con hẻm Hãy lên tiếng nói với em Nè bảo quân chạy xe vô sắp xếp cho trong lề đi Có chừng xe ngoài đó Em cố gắng lắm mới nói được Anh Hải đi về trước đi Để khuyến về một mình Ờ nè Huyên chạy xếp trong đi Để tôi đi ở phía ngoài cho Cái giờ này đã học trò bãi trường đó đi, Người ta đi làm về Xe đông lắm có chừng đó Huyên muộn đi về một mình Hãy không nói gì cả Nhưng anh cho xe chạy chậm Để em đạp xe lên trước Đến đập đá Hãy lại vượt xe đến cạnh bên xe của em Bảo Huyên Tại sao tại sao bảo quyền cứ cứ né tránh tôi hoài vậy em không đáp em gắng sức đạp xe thật din tuy em biết rằng sẽ thất vọng nếu hải cứ muốn theo em bằng chiếc xe honda của anh nhưng mà hãy thật tử nghị như hiểu ý em anh cho xe chạy chậm lại như trước em vẫn đạp xe trước hải tay run chân run vì em cứ có cảm tưởng cho Hải đang nhìn chăm chăm vào lưng em Bụng bàn đạp xe em như hụt hững Chiếc xe chạy chậm lại và lão đảo Em hoảng hốt dậy xuống Hải vừa đến nơi vừa nói À thôi rồi Cái xe bị đứt dây xe rồi Này nè bây giờ bà khuyên vô trong kia đứng chơi đi Để nó tôi sử cho Em dựng xe dưới khốn tre bên đường Hãy cùng dựng xe cạnh đó Rồi mở túi đựng dụng cụ sửa xe Đến bên xe em Hãy cúi người xuống Hơi ngay sữa Thời gian trôi qua như chiều vào tối Em đứng bên đường Mà lòng đền chồn chẳng yên Chiếc xe bước xem chi Mà bất tử ghê Chuyến này về nhà tối Thế nào mẹ ngoại cũng la Mẹ cũng giảng ngân lý cho mà nghe Nào là con gái hư Cho ăn học rồi đưa đòi chúng bạn Đi chơi đến tới mệt mới về Mẹ ngoài tuy cưng em lắm Nhưng cũng rất nghiêm khắc Vụ gì châu hồi trưa còn làm mẹ giận Bây giờ lại đến vụ em đi chơi về tới Trời ơi em lo thiệt là lo hãy đứng dậy nhìn em Và nói à, Rồi xong rồi khuyên Bây giờ bà khuyên có phải đạp xe về Yên chí đi Cái xe nó bị đất sĩ sơn Nhưng mà tôi nói lại rồi An tâm đi Khuyên Khuyên cảm ơn anh nhiều lắm Và à, Và Khuyên Khuyên cũng xin lỗi anh ấy S Xin lỗi Ủa Xin lỗi cái gì Khuyên Tại khi ngồi anh ngồi mà Mà Khuyên không trả lời anh <cười> Trời ơi Cái đó mà lỗi phải gì Khuyên đừng có bận tâm gì hết trơn á Thôi Khuyên đi về lẹ lên kéo Mẹ với lại bà ngoại chờ đó Dạ uhm, Khuyên Khuyên cho phép tôi Đưa Khuyên về, về nhà được không Dạ Đưa được một quản Hãy lại lên tiếng hỏi à, Tôi muốn hỏi Khuyên cái này uhm, Sao mà Khuyên cứ né tránh tôi hoài vậy Tại Tại anh cử Nhìn Khuyên hoài Khuyên Khuyên gì <cười> Nhưng mà bây giờ Bây giờ hết vậy chưa Em không biết trả lời sao Đêm má em nắm đường Dù gió đêm đã về Mang hơi nước từ mặt sông Phả lên mát rượi Hãy vững tiếp tục khơi chuyện Bác Quyên ơi Từ giờ trở đi Bác Quyên đừng có Đừng có né tránh tôi nữa nha Dạ à, Ngày mai Quyên cho phép tôi Tôi gặp mặt lại nha và Mai Khuôn mặt đi học rồi uhm, vậy cho phép tôi đưa đưa khuôn tới trường nha và không được nói Mai khuyên đừng đi vì con bàn uhm, đi với cô cô Mai phải không hôm trước cậu có xem chị Lộc qua bên giường Hải ổi thấy cổ tự nhiên mà dạng dĩ giống như mấy cô ở Sài Gòn vậy đó em làm vào hỏi hải Đều như dạng lắm anh Hãy nhìn em Nhờ trời chập trọn tối Em vẫn vẫn thấy có làm ánh sáng Trong đôi mắt của anh ấy Tôi thấy đó hầu hết uh, Mấy cô bây giờ đó Đều rất là dạng dĩ Mà đôi khi hơi ngổ ngáo uh, Rất là ít người Được cái cái thùy mỹ giống như báo khuyên hết đó. Em vừa thẹn Vừa thấy vui vui trong lòng Hãy nói như vậy có nghĩa là hãy mến em hơn Như Mai. Ừ, em cũng nhận thấy Như Mai dạng ghê. Trong lớp học nó phá phách còn hơn là con trai nữa. Đôi lúc nó dám chọc cả thầy cô. Hãy lại lên tiếng gọi. Ừ, nói lên. Dạ sao mà huynh nói vậy cho vậy? Dạ tài tài huynh huynh có biết nổi trí hề. À, sáng ngày mai Khuyên mắt đi học phải không Dạ Vậy thì uh, chiều mai Khuyên, khuyên ra đường xa vườn Cho tôi được gặp nha Em bối rối Em đừng nói láo là chiều mai Em bận lên trường cộng điểm Nhưng nghĩ lại thấy vô lý Vì hôm nay mới giữa tháng thôi mà Hãy lại lên tiếng nói Sao quên Chiều chiều mai ra ra xa vườn nha Dạ khuyên Khuyên Hay là Hay là khuyên ngại là Mình gặp nhau ở ngoài Ngoài giường thì bất tiện uhm, Vậy thôi Chiều mai